Vấn đề là liệu đám người Đông Doanh trước đó có cháo tấm nghịch lân đó chưa? Cũng liên quan tới tập trước, Trương Thiện từng nhắc tới Từ Phúc và chuyện chuyển văn hóa của Trung Quốc sang Đông Doanh. Theo sử sách, Từ Phúc là ngự y của Tần Thủy Hoàng, đã mang theo hàng ngàn đồng nam đồng nữ ra Biển Đông cầu thuốc tiên cho Hoàng đế. Thế nhưng, Từ Phúc một đi không trở lại dẫn đến việc Tần Thủy Hoàng không đợi được thuốc tiên và qua đời. Theo người Trung Quốc, từ Phúc thực ra đã tới Nhật Bản, mang theo văn hóa kỹ nghệ tiên tiến, khai sáng cho xã hội nguyên thủy của người Nhật Bản khi đó, và được cho là tổ tiên của người Nhật hiện đại. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với những nội dung tiếp theo của Bộ Chuyện Trường Sinh. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới video. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Trường sinh chương 285 Xuân Phong đắc ý Hác công tử Một mực ở phụ cận đại trướng Bồi hồi Mắt thấy trường sinh vội vàng ra khỏi chướng Chỉ cho rằng hắn gặp nguy hiểm gì đó Hoặc là nóng lòng dưới đi Lập tức từ cách đó không xa Chạy nhanh tới đón Chưa từng nghĩ đến Trường sinh cũng không có nóng lòng dưới đi Mà là từ ngoài chướng há mồm thở dốc Liên tục xoa mặt Hác công tử không rõ ràng cho lắm Nghi hoặc nghiêng đầu, trên dưới giỏ xét Nhưng vào lúc này, chương mặt trực tiếp từ trong chướng đi ra Nàng hơn trường sinh 8 tuổi, không giống như trường sinh câu nệ Nhìn xung quanh rồi thuận miệng nói Ra khỏi thành không xa, ta cũng không cưỡi ngựa Ừ, um, được, trường sinh vội vàng gật đầu Hai người đi bộ rời đi doanh địa, đi về hướng phía bắc thành trì Trường sinh cực ít cùng trương mặt sóng vai hành tẩu, vì che giấu sự khẩn trương cùng xấu hổ của mình. Hắn liền mực mực nắm vào dây cương của hát công tử mà không buông tay. Hai người đều không nói lời nào, bầu không khí liền không tránh khỏi có chút xấu hổ. Trường sinh có ý phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng lại không biết nói gì cho phải. Hắn rất hy vọng trương mặt có thể chủ động mở miệng, làm dịu đi sự trầm mặc ngột ngạt. Cùng xấu hổ. Nhưng trương Mạc lại không làm như vậy. Chầm mặt một thời gian dài. Không khí ngột ngạc, càng lúc càng dày đặc. Cuối cùng, vẫn là trường sinh lấy dũng khí, phá vỡ cục diện bế tắc. Đoạn thời gian trước, ta đi đỉnh châu một chuyến. Mua được vài thớt hãn huyết bảo mã trở về. Nghĩ đến người cùng đại ca đều có tiên hạc tọa kỵ. Ta liền đem vài thớt hãn huyết bảo mã kia Phân cho đám người dương khai Trong đó có một thớt hãn huyết bảo mã lông vàng Ta đã đưa cho hoàng thượng Trương mặt gần đầu nói Không cần thời khắc nhớ thương ta Ta nếu cần cái gì Tự sẽ nói với ngươi Các ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát Đi đánh với ai Trường sinh lại hỏi Nhiều như vậy quân đội chu đóng ở ngoài thành Rất dễ dàng phát sinh ra biển số Sau khi duyệt binh Chúng ta sẽ rời đi Trương Mạc nói Về phần đánh ai Trước mắt cũng không thể biết Không phải chúng ta muốn đánh ai là đánh Phải xem ý tứ của Hoàng thượng Trường sinh lại nói 10 vạn binh mã cũng không nhiều Tùy tiện một tên tiết độ xứ Thủ hạ cũng không chỉ có 10 vạn binh mã Cũng may Chúng ta còn có không ít tử khí cao thủ Trương Mạc lắc đầu Ngày đó tham gia luận võ, tam thanh đồng đạo, phần lớn đã trở về ly cung của mỗi người. Trước mắt, đồng hành cùng chúng ta, đa số đều là đồng đạo thượng thanh. Huống hồ, hành quân đánh trận không giống như sông Sáo Giang Hồ. Cho dù là tử khí cao thủ, cũng không thể từ trong vạn quân, hoành hoành không sợ. Huống chi, những tên phiên trấn cầm binh tự trọng, cũng không có thiếu tử khí cao thủ. Trường sinh nói, Cũng may lúc trước Đồng bảng cùng với chính bảng luận võ Đại bộ phận từ khi cao thủ Đều bị triều đình chiêu mộ Bên ngoài số cao thủ cũng không còn nhiều Cũng không phải giống như người nghĩ vậy Trương Mạc khoát tay nói Nghe lệnh của triều đình Môn phái phần lớn Là chung Củ chung Quy Danh môn chính phái Trừ cái đó ra Còn có rất nhiều bảng môn tà đạo môn phái Trước mắt Đại đường loạn trong giặc ngoài bớp bênh Rất nhiều người trong giang hồ Cũng không xem trọng triều đình Mà là lựa chọn đầu nhập vào phiên trấn Nếu có một ngày Những phiên trấn kia khởi binh tạo phản Chiếm đoạt đại bảo Những người này chính là khởi binh công thần Khai quốc đại công Trường sinh hành tẩu giang hồ Cũng không phải dài Đối với chuyện trên giang hồ Cũng biết rất ít Trong mặt lời này Khiến cho hắn có nhiều ngoài ý muốn. Người trong giang hồ có loại ý nghĩ như này có nhiều hay không? Cũng không ít, Trương mặc nói. Hơn nữa, làm việc tàn nhẫn bảng môn tà đạo chiếm đa số. Kỳ thực, chúng ta cũng không có ưu thế gì. Lần này chiêu mộ tân quân vàng thau lẫn lộn ít trải qua thao luyện. Mà đại phiên chấn trong tay binh mã đều là lão binh trải qua thực chiến. Hồ hồ, chúng ta cũng không có ưu thế về nhân số. Triều đình đem tân quân chia ra làm ba, thật đúng là hạ sách, trường sinh nói. Hắn lo lắng đem 30 vạn đại quân đặt ở trong tay một người, sẽ đuôi to khó vẫy, uy hiếp hoàng quyền. Thật tình không biết rằng đem đại quân chia ra làm ba, ngược lại có thêm hai phần biến số. Ngươi nói đúng, bất quả. Cách làm này của hắn cũng có thể lý giải Có vết xe đồ của Dương Phục Cung Hắn hiện tại ai cũng không dám tin tưởng Trương mặt nói đến chỗ này Quay đầu nhìn về phía Trường Sinh Bao quát cả chúng ta Bao quát cả người Thời điểm hai người nói chuyện Đã xuyên qua cửa thành Mặc dù Trường Sinh không có mặt quan phục Binh lính Thủ Thành Lại biết hắn Nhào nhào thu mâu hành lễ Trường Sinh hướng mọi người giơ tay lên một cái chỉ có đó làm đáp lễ. Đợi đến lúc đi qua cửa thành, Trừng Sinh nói: "Ta cũng biết như vậy, cho nên thời khắc ta cẩn thận chặt chẽ cùng với những quan viên khác, ít có qua lại. Hơn nữa, trước đây không lâu, ta đã đem sự tình long mạch cùng với địa chi nói rõ sự thật, cũng tiết lộ trình đón lại chị. Đợi đủ quốc xong, ta sẽ thử đi trước quan rời khỏi Trường An." Hắn cũng đã ngầm cho phép Trương Mạc nhẹ nhàng gần đầu Công thành lui thân Là thông minh nhất Bất quá Người trước khi rời đi Nhất định phải đem hộ bộ Tiến hành tích đáng an bài Hành quân đánh trận Lương thảo không liên tục Chính là tối kỵ Nghề gia lưu lại tiền tài Chỉ có thể dùng vào lúc khẩn cấp Quân nhu quân lương Vẫn phải dựa vào hộ bộ để tiến hành Ta cũng biết Trường sinh nói Ta đã tìm kiếm được một nhân tuyển Kẻ này tên là Ngô Vũ Sinh Có tài năng Cũng có thể đảm nhận được chức trách lớn Bất quá Ta cũng không cùng kẻ này thành thật với nhau Mặt ngoài để cho y ăn không ngồi chờ Kỳ thực là âm thầm dịu dắt Bởi vì ta một khi từ quan Triều đình tuyệt sẽ không tuyển dụng Những cá nhân có quan hệ với ta Cho nên Ta không thể để cho ngoại nhân phát hiện được Ta đang giúp hắn, ta cũng đều nghĩ qua, qua một đoạn thời gian ngắn, ta sẽ nghĩ cách đem tả hữu thị lang bỏ bớt xuống, chứa cho hắn ra một vị trí. Bởi vì Ngô Vũ Sinh hiện tại quan phẩm rất thấp, cho dù triều đình muốn đề bạt trọng dụng, hắn cũng không có khả năng trực tiếp tiếp nhận thượng thư, chỉ có thể lấy thị lang chức vụ, làm được sự tình của thượng thư. Người nghĩ rất chu toàn Trương Mạc hướng trưởng sinh ném đi ánh mắt khét ngợi Thời điểm hai người nói chuyện Mấy chiếc xe ngựa từ phía sau đi tới Màn kiệu xe ngựa bị người bên trong vén lên Có mấy tên nữ từ trẻ tuổi Từ trong xe hướng ra phía ngoài nhìn quanh Mấy cô gái này nhìn cũng không phải là Trương Mạc cùng với trưởng sinh Mà là nhìn tình cảnh trong thành trường an Thấy Trương Mạc quay đầu rõ rách mấy người Trường sinh mở miệng nói Hoàng thượng gần nhất tuyển phi nạp tần tràn ngập hộ cung Những nữ tử trẻ tuổi này chắc hẳn là các nơi để cử ra tuyển phi tham dự Thì ra là thế Trước mặc cật đầu Trường sinh lại nói Cũng không biết có phải hay không lo sợ không đâu, buồn lo vô cớ Đối với lần tuyển phi này ta rất là lo lắng Hoàng đế nào không phi tần thành đàn Tuyển phi nạp tần Không thể bình thường hơn được Người mỏ mẫm bận tâm làm cái gì đâu Trương mặt cười nói Ta lo lắng Có người trả trộn vào trong hậu cung Trường sinh thấp giọng nói Lần trước Nữ tử đông doanh giả mạo ngươi Dịch dung thuật rất là huyền diệu Đủ để vàng thao lẫn lộn Nếu như kẻ này xâm nhập vào hậu cung Chiếm được ân sủng của hoàng tượng Đoạn suy biên gối Sau một thời gian Rất dễ dàng Tả hiểu thành ý Lo lắng của người Không phải là không có lý Trương mặt gật đầu Tuyển tú sự tình Hẳn là do lễ bộ phụ trách Người có thể thông báo cho lễ bộ Để bọn hắn nghiêm ngặt giữ cửa ải Cần thiết thì điều tra thêm ừ, Trường sinh gật đầu Thoáng nhìn bên dưới Phát hiện có người bán mật đường hồng núi Liền muốn mua lấy một chuỗi Cùng với trương mặt ăn Nhưng lập tức nghĩ đến thích ăn vật này chính là nghe Thần Y. Trong lòng lại một trận xoắn suýt tự trách. Cũng không biết vì ai mà tự trách hay là chỉ tự trách bản thân. Trước đây, trưởng sinh đã từng dẫn các vương Lý Bảo ở trên đường chạy qua. Lần này, hắn cùng chương mặc lại đi đường này. Đám người hai bên liền không tránh khỏi chỉ điểm trộm nghi, nhao nhao suy đoán. Trường sinh sở dĩ đem Lý Bảo đánh mặt mũi bầm dập Chính là bởi vì Mỹ nữ đạo sĩ Phong hòa tuyết đại Đẹp như thiên tiên này Hai người tay thanh mắt sáng Đối với đám người xì xào bàn tán Nghe được nhất thanh nhị sở Trường mặt cũng không chấp Nhưng trường sinh tuổi nhỏ Gia da mặt mỏng Không tránh khỏi là một trận xấu hổ Lúc này Đã là buổi chiều giờ thân Thời điểm hành tàu Trưởng sinh từ trong lòng suy nghĩ nên mang Trương Mạc đi tới nơi nào. Mang đến ngự sử đài giống như cũng không tốt. Đi đến cũng không có việc gì, hai người chỉ có thể ngồi không. Đi yên tân lâu ăn cơm giống như còn hơi sớm. Hơn nữa Trương Mạc cũng vừa mới ăn cơm xong. Suy nghĩ một lát, cuối cùng hắn quyết định mang Trương Mạc đi tới dịch quán để đi gặp. Những lão binh mới từ Tây vực trở về Thuận tiện căn dặn Lễ bộ đối với sự tình Tuyển tú nữ tử Nghiêm ngặt thẩm tra Về sau lại mang chương mặt đi Thái Bình khách sạn Lựa chút đồ vật Cuối cùng lại mang chương mặt đi Yến Tân Lâu ăn cơm Trường sinh nghĩ như vậy Cũng là làm như vậy Thời điểm tới dịch quán Lễ bộ quan viên đang cùng những lão binh kia Nói rõ quá trình Ngày mai Trước khi Ho hoàng thượng kiểm duyệt Tam Quân sẽ tiếp kiến bọn hắn tương quan trình tự phải sớm cùng bọn hắn giảnng nói miễn cho đến lúc đó lại loạn lên vừa vạn lễ B bộ Thượng thư cũng có mặt trưởng Sin liền nói cái chuyện Hoàg thượng tuyển Tú chỉ nói rằng ngữ sử đài nhận được tin tức có giang hồ quân nhân cùng với võ sĩ Đông doanh xâm nhập vào đội ngũú nữ ý đồ tiến vào Hoàg Cung Ám sát hoàng thượng. Một phe này trực tiếp khiến cho lão thượng thư mặt không còn chút máu. Đây cũng chính là kết quả mà trường sinh mong muốn. Hắn không biết bên trong tú nữ có rắn hay không. Cũng không muốn bắt rắn. Chỉ muốn đánh cỏ động rắn để phòng vạn nhất. Đồng dạng bị sợ hãi đến mặt cắt không còn chút máu. Còn có trần miểu. Cũng chính là tên dịch quán quan viên. Lúc trước từng dạy bảo hắn tiếng Nhật Không phải mỗi người tâm lý tổ chất Cũng giống như trường sinh tốt như vậy Trần miều được 100 lượng vàng Ngày đêm thấp thọp Ăn ngủ không yên Nhìn thấy trường sinh liền sợ hãi Lúc này Đám lão binh thanh vực Lấy riêu lệ cần cầm đầu Đối với trường sinh vô cùng thân cận Bọn hắn cũng không nhận ra trương mặt Mà trường sinh Cũng không tiện chủ động giới thiệu Cũng may, lễ bộ thường thư biết chuyện hoàng tượng tứ hôn, liền ở bên mở miệng, thay hắn giới thiệu. Trường sinh đến dịch quán, ngoại trừ nhắc nhở lễ bộ, nghiêm ngặt giữ cửa ải tuyển tú nữ. Chủ yếu vẫn là đến thăm những lão binh này. Hắn đem những lão binh này từ Tây Vực mang về. Mặc kệ làm chuyện gì, đều phải trước sau vẹn toàn. Không thể đem người mang về, liền mặc kệ không hỏi. Trừ cái đó ra Hắn còn một mục đích khác Đó chính là thông qua đám người trò chuyện Gián tiếp chứng minh Mình đã tiêu diệt mã tạp sơn sơn tặc Sau đó liền ngay trong đêm trở về Chưa từng đi qua địa phương khác Trương mặt khả năng không ngại Nhưng là vẫn phải cho thấy thái độ của mình Mà thái độ của hắn cũng rất rõ ràng Hắn sẽ không tiền đến quấy dày đám người nghe ra Nhưng nghe ra nếu có khó khăn Hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó Đối với Trương mặc Trường sinh ngoại trừ yêu mến Còn có chút ít kính sợ Ngày đó Ở miếu thành hoàng Chính Trương mặc đã giết chết Những tên đệ tử cái bang Để cứu hắn Tại các tạo sơn Cũng chính là Trương mặc Đứng ra bênh vực lẽ phải Làm chứng cho hắn Tại Nghĩa Trang Cũng là trương mặc đám người Toàn lực che chở Vì bảo hộ hắn Đám người trương gia không tiếc cùng với những môn phái khác là địch. Mặc dù trường sinh không để ý tới tính mạng, chặt mất cánh tay của đông phương thần để vì trương mặc báo thù có thể không sợ hãi đánh người mà trương mặc chán ghét là Cát vương lý bảo, thậm chí kiên trì đổi giọng gọi trương thiện đại ca. Kỳ thực cho đến hôm nay, trương mặc trong lòng hắn vẫn là sư thúc, Hắn vô cùng rõ ràng, nữ nhân mình thích chính là sư thúc của mình. Mà đây cũng chính là nguyên nhân hắn đối với Hoàng thượng cảm ân đái đức. Nếu như không phải Hoàng thượng tứ hôn, cả đời này hắn cũng không dám vượt qua bối phận luân thường đạo làn danh này. Rời đi dịch quán, hai người lại đi Thái Bình khách sạn. Lo lắng trước mặt đi đường mệt mỏi, trưởng sinh liền mời nàng lên ngựa. Nhưng Trương Mạc là người luyện khí Đương nhiên sẽ không cảm thấy mệt mỏi Nàng không cưỡi ngựa Trường sinh cũng không tiếp tục Để hác quân tử đi theo mình Mà là chỉ về phương hướng ngự sửa đài Để cho nó tự hành trở về Hai người đi Thái Bình khách sạn Tất cả mọi người của Tống Gia Đều là người làm ăn Khôn khéo cùng đại đầu Đều xưng là Trương Mạc Phu Nhân Đám người Thái Bình hiệu buôn ở Đinh Châu Cũng tại thời điểm này đi tới. Trường sinh lần này tới vừa vạn thuận tiện xem bọn hắn. Cũng căn dặn đám người tống tài. Ở trường an cho bọn họ an bài tốt nhất trạch viện. Không lo sinh kế. Hai người từ Thái Bình khách sạn trễ này hơn nửa canh giờ. Trường mặc đối với những vật khác không có hứng thú. Chỉ tuyển lấy mấy cuốn binh thư. Lúc này đã là trạng vạng tối. Trường sinh vốn định mang trường mặc tiến vào trường Yến tân lâu để ăn cơm Lại chưa từng nghĩ tới Trương mặc lại chỉ trời chiều mở miệng nói Lúc này Cửa thành còn chưa đóng Ra khỏi thành còn kịp Nếu là tiến về ăn cơm Đêm nay sợ là ta không thể ra khỏi thành Nghe được lời của Trương mặc Trường sinh nhịp tim đột nhiên ra tốc Hắn sở dĩ khẩn trương Là bởi vì Trương mặc lời này Chỉ là bình thản dạng nói Thái độ cũng không sáng tỏ Không phải là muốn đi Cũng không phải là muốn lưu lại Người nói Chúng ta nên đi yếm tân lâu Hay là không đi đây Trước mặt cười hỏi Trường sinh nghe được trong lời của Trương mặt Có ý chế nhạo Ngược lại không còn khẩn trương Thuận miệng đáp trả Đi chứ sao Được nghe ngươi Trưởng sinh, chương 286 Nhân sinh vời vợi Trưởng sinh không nghĩ tới Trương mặc vậy mà một lời đáp ứng Nguyên bà ngược lại Đem mình thành cái thế Đâm lao phải theo lao Không nói chuyện, đã nói ra miệng Mặc kệ trương mặc Thật muốn lưu lạ Hay là chỉ chế nhạo nói giỡn Đều chỉ có thể kiên trì mà đi Yên tân lâu Cách Thái Bình khách sạn cũng không xa Hai người đi bộ tới Yến Tân Lâu là tiểu lâu tốt nhất của Trường An Trường sinh trước đó tới qua mấy lần Hôm nay Yến Tân Lâu khách nhân So với ngày xưa nhiều hơn không ít Họa kế tiếp khách Không nhận ra hai người Hỏi rõ hai người đã đặt vị trí hay chưa Liền đem hai người dẫn tới Một góc của lầu 1 Trường sinh không quá ưa thích náo nhiệt Bất quá Hắn hiện tại càng sợ Cùng trước mặt một mình ở chung Bởi vì hắn không biết Cùng Trương Mạc nói cái gì Cũng không biết Trương Mạc sẽ nói với mình những cái gì Vẫn là ngồi ở lầu 1 Đại đường tương đối tốt Chẳng những thiếu đi mấy phần xấu hổ Còn nhiều thêm mấy phần khói lửa Món ăn lầu 1 cũng rất tinh tế Thượng thanh đạo nhân ăn uống Ít có cấm kỵ Chỉ là không ăn trâu chó, chim nhạ và cá đen Trương mặc tùy ý chọn mấy thứ Hai người một bên uống trà Một bên chờ đợi đồ ăn lên bàn Nhưng vào lúc này Ngoài cửa truyền đến một trận huyên áo Hai người nghe tiếng quay đầu Chỉ thấy có một nam tử Vóc người đổ sộ Cùng với một đám tùy tùng Chen trúc vào cửa Kẻ này cả trường sinh Lẫn trương mặt đều biết rõ Không phải là người ngoài Chính là bang chủ Cái bang Long Hạo Thiên Bởi vì trước đây Đám người dương phục cung vây khốn hoàng cung Long Hạo Thiên tạm thời phản bội vốn là phản tặc kết quả lắc mình biến thành hộ giá đại công thần trực tiếp được hoàng thượng phong làm hộ quốc tướng quân ngoại trừ đám người cái bang Long Hạo Thiên xung quanh còn có một đám triều thần nhìn được bộ này hẳn là một chút quan viên triều đình mở tiệc chiêu đãi Long Hạo Thiên vì hắn bày tiệc mời khách Long Hạo Thiên vốn là người thích việc lớn Hám công to Ưa thích trang trọng kiểu cách Lần này tay cầm binh quyền Lại được phong Làm hộ quốc tướng quân Càng phát ra đắc ý Thong thả quan bước Thần thái kiêu căng Mũi vảnh lên trời Mặc dù đều là đồng điện vi thần Trường sinh cũng rất khinh bỉ người này nhân phẩm Trương mặt cũng rất ghét kẻ này Gặp hắn một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt Liền nghiêng đầu đi khinh thường nhìn hắn Lại chưa từng nghĩ tới Long hạo thiên mắt sắc hung ác Thoáng qua Vậy mà phát hiện ra được hai người đang ngồi ở trong khóc Lập tức mang theo một đám tùy tùng Hướng hai người đi tới Ai à, ai da Lý đại nhân Ngươi làm sao lại mang theo chương chân nhân Ngồi ở cái góc tán tịch huyên đáo này Trường sinh ngẳng đầu nhìn Long hạo thiên một chút Lại chưa đáp lời Long hạo thiên trước đây Đã từng hố qua trường sinh Cũng biết trường sinh không chào đón mình. Thầy hắn bạch nhãn cũng lơ đỉnh. Chỉ vào trường sinh đối với một đám tùy tùng nói. Lý đại nhân chắc hẳn các người đều biết. Quốc tính ra là hồng nhân bên người hoàng thượng. Tuổi trẻ tai cao. Ngay cả vương gia cũng dám đánh. Người nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Đừng chậm trễ chúng ta ăn cơm. Trường sinh như mày khoát tay. Hà <cười> hà. Long Hạo Thiên cười nói Ta đây không phải là nhìn thấy Lý Đại Nhân Cùng với Trương chân Nhân Cố ý tới cùng các ngươi tạo quan hệ hay sao Đại quân sắp xuất phát Tiếp sau Quân Nhu mong rằng Lý Đại Nhân chiều cố Lý Đại Nhân Tuyệt đối không nên bởi vì chúng ta Trước đó có chút khúc mắc Mà dùng việc công báo thù riêng Cắt xén trễ nải Nghe được lời của Long Hạo Thiên Trường sinh giờ mới hiểu được Gia hỏa này tới để làm cái gì? Đây là cố ý để cho tất cả mọi người biết hai người trước đó đã có thù. Nếu như ngày sau quân nhu lương thảo cung ứng trễ. Chính là hắn dùng việc công để báo thù riêng, cố ý làm khó dễ. Đừng nhìn gia hỏa này lớn lên cao lớn thô cảnh, vẫn là người có chút tâm cơ. Long Đại Nhân yên tâm, nên cho các người hộ bộ tuyệt sẽ không vô cớ cắt xén, Trường sinh cười lạnh nói Ta sẽ không cho các người Lấy cớ ăn cướp lương thuyền Đánh cướp của dân Mắt thấy trường sinh lôi chuyển cũ Bóc vết xẹo Long họ thiên trên mặt có chút không nhịn được Lập tức lại đem đầu mâu chỉ về hướng trước mặt Nhiều ngày không thấy Trư chân nhân Càng trở nên xinh đẹp động lòng người Không gì sánh được Khó trách Cát vương Cũng theo đó ngưỡng mộ trong lòng khuynh đảo Không đợi chương mặt mở miệng Trường sinh liền tức sùi bỏ mép Giận dữ rời ghế Long họ thiên Ngươi thật sự cho rằng Thủ hạ có 10 vạn binh mã Liền có thể muốn làm gì thì làm hay sao Ai da da Lý đại nhân bất giận Ta về sau không nói thật là được Long họ thiên mặt mũi tràn đầy đắc ý Các người chậm rãi chờ Từ từ ăn Ta đi lên trước Long họ thiên nói xong Xoay người rời đi Không còn cho hai người cơ hội nói chuyện Hai người tức giận quá sức Long Họa Thiên còn không coi như thôi Lại cố ý nâng lên âm điệu Hỏi tham tà hữu Chúng ta ở lầu mấy? Bầm tướng quân Ngài là chính nhất phẩm Gian phòng của chúng ta là ở lầu 7 Hữu hộ pháp Âu Dương Truyền Phong mở miệng ứng tiếng Không đợi Long Hạo Thiên nói tiếp Trưởng sinh liền lạnh giọng mở miệng Có người báo cáo Hộ quốc tướng quân Long Hạo Thiên Tư thông phiên trấn Ý đồ miêu phản Muốn ăn cơm liền cho ta trung thực ngậm miệng Còn dám nói câu nào Lão tử lập tức bắt người trở về Lời vừa nói ra Nguyên bản huyên áo đại đường Trong nháy mắt lặng ngắt như tờ Mắt thấy trường sinh nổi giận Long Hạo Thiên thật đúng là Không dám tìm cái chết Bởi vì hắn biết trường sinh tính tình Thật đem trường sinh chọc tức Trường sinh sự tình gì cũng có thể làm được Nhưng không nói tiếng nào Có vẻ như cũng quá mất mặt Lời nói Thì không dám nói Chỉ là cố ý cười to Dùng cách này để bảo tòa mặt mũi Người cũng chỉ dám cười hai tiếng Không dám nói hay sao Trường sinh ngay cả tấm màn che Cũng không cho đối phương lưu lại Long họ thiên thật đúng là Không dám lên tiếng Mang theo đám tùy tùng Đầy bụi đất Mười bậc lên lầu Đợi đến lúc trường sinh ngồi xuống lần nữa Trương mặt cười nói Ngươi như thật đem hắn bắt lại Ngày mai duyệt binh Tiến hành làm sao được Hắn dám không để ý tới toàn cục Ta vì cái gì mà không dám Trường sinh thở hồn hề một hơi Sư phụ nói đúng Thời điểm nên phản kích Liền phải phản kích Không thể tự kiềm chế Dẫn đến kìm nén khó chịu Trương mặt cười cười Ngược lại thấp giọng nói Hắn hôm nay có chút không đúng. Giao hỏa này vốn cũng không phải là đồ tốt. Trường sinh thuộc miệng nói. Người không có minh bạch ý tứ của ta, trước mặt nhỏ giọng Kẻ này là phường vô lại, không có lợi thì không dậy sớm. Chuyện không có lợi, hắn sẽ không làm. Hắn hẳn phải biết đắc tội người có hậu quả như thế nào. Hôm nay vì sao còn muốn cố ý trước mặt mọi người khiêu khích ngươi Trương Mạc nói xong trưởng sinh không có lập tức nói tiếp Nghĩ lại Trương Mạc nói Thật là có đạo lý Long Họa Thiên chính là mượn gió bẻ măng vô lại Trước đây Long Họa Thiên nhiều lần hại qua mình Nhưng mỗi lần sau đó Đều là cười đùa tí tờn Hòa hoãn quan hệ Long Họa Thiên hôm nay làm sự tình Quả thực không phù hợp Với tác phong của hắn Nhưng vào lúc này Thức ăn bưng lên Là món cá sốt giấm đường Thức ăn mặn là nơi phát sinh nguyên khí của con người Đồng thời cũng là chọc khí phát sinh Các loại cá chọc khí nhẹ nhất Tiếp theo là dòng chim Chọc khí nặng nhất là thú loại Đưa lên món ăn hỏa kế liền rời đi Trường sinh thấp giọng nói Hắn hôm nay tựa như là cố ý trong dẫn ta Có phải hay không tay cầm binh quyền sau đó Hắn lo lắng triều đình một ngày kia Sẽ mệnh cho bọn hắn Cùng chúng ta hiệp đồng tác chiến Cho nên trước tiên Nháo ra chuyện Để triều đình biết được Chúng ta cùng bọn hắn là như nước với lửa Trương mặc kẹp lấy một khối bụng cá Bỏ vào cái chén của trường sinh Cũng có loại khả năng này Ướt quá Ta hoài nghi lầu bẩy còn có những người khác Hắn là cố ý cho kẻ này nhìn Mắt thấy trương mặc vì mình cấp thức ăn Trường sinh Thụ sủng nhược kinh, vội vàng khoát tay nói tạ Không cần không cần, ngươi ăn, ngươi ăn đi Nhưng vào lúc này, Yến Tân Lâu trưởng quỹ vội vàng đi tới Trước đây, đại đầu đã từng vì ba đồ lỗ một chuyện đến gõ qua bọn hắn Cho nên Yến Tân Lâu biết trường sinh không dễ chọc Trưởng quỹ lần này tới, ngoại trừ chào vấn an Còn nói lầu 7 còn có một gian phòng Nếu như hai người nguyện ý, có thể di giá Đồ ăn đều đã mang lên Trưởng sinh cũng lười đổi vị trí Chỉ là thấp giọng mở miệng Hỏi thăm chỗ Long gọi thiên Còn có những ai Nghe được trưởng sinh đặt câu hỏi Trưởng quỹ mặt lộ vẻ khó xử Thấy trưởng sinh mũi thở run run Sắc mặt khó coi Liền không dám giấu diếm Đành phải thấp giọng bẩm báo Là lương vương Thấy trưởng sinh không còn hỏi tiếp Trưởng quỹ liền vội vàng rời đi Thật đúng là một câu thành sấm Trường sinh nói Long Hạo Thiên cùng với Chu Toàn Trung Một mực có nhiều qua lại Ngày đó Cái băng ăn cướp Triều Đình Lương Thuyền Cũng là nghĩ cách đem Lương Thảo Đưa cho Chu Toàn Trung Làm đầu danh trạng Trước đây Triều Đình đã nhân đề nghị Của Lý Khắc Dụng Bắt đầu với quét cái bang Cũng chính là Chu Toàn Trung Cùng với Im Đả đem việc này đè xuống Trước mặt ăn xong mấy miếng cá Để đũa xuống nâng chén súc miệng. Yêm đảng rơi đài sau đó. Chu Toàn Trung động hắn. Mà là triều đình không động được. Long họ thiên rõ ràng. Quan hệ thân cận với Chu Toàn Trung. Trong tay hắn 10 vạn binh mã. Xem như là tư thông với địch. Lúc đầu tiền lương liền không đủ. Vẫn phải nuôi 10 vạn cái bạch nhãn lang. Thật không biết hoàng thượng là nghĩ như thế nào. Trưởng sinh cảm thấy tức giận. Rồi buột miệng mắng Trước mặt có chút khoát tay ra hiệu hắn nói cẩn thận Trường sinh thật sâu hô hấp Bất hắc dĩ thở dài Người cũng không biết tình huống của hộ bộ Hộ bộ thượng thư Cũng không dễ làm Vì góng góp tiền lương Ta cơ hồ đem cả chiều văn võ Đều đắc tội hết Làm hết sức mình Nghe thiên mệnh Trước mặt một lần nữa cầm lấy đũa Không nói nữa ăn cơm đi Hai người chỉ chọn mấy món đơn giản Nhưng sau đó các loại mỹ vị món ngon Như nước chảy bưng lên Thường ra cũng có thương gia khó xử Ai cũng không dám đắc tội Nhất là không dám đắc tội Những quan viên triều đình Tay cầm thực quyền Hai người chưa ăn xong Đã liền rời đi Yến Tân Lâu Trưởng sinh đương nhiên sẽ không chiếm Tiện nghi của Yến Tân Lâu Ném ra 10 lạng vàng làm tiền cơm Trường An trong đêm cũng rất náo nhiệt Trên đường trở về Có rất nhiều chợ đêm Đèn đuốc sáng trưng Náo nhiệt phi thường Trương Mạc không thích náo nhiệt Cũng không thích nam nữ trên vai Sắt cánh chung một chỗ Hai người luyền tuyển một con đường yên lặng Để chậm rãi đi về phía tây Trường Sinh rất thích Mùi hoa lan trên người Trương Mạc Có thể cùng Trương Mạc sóng vai đi một chỗ Hắn cảm giác Rất đầy đủ Cũng rất an bình Đi đến ngã tư đường, trường sinh thả chậm bước chân, trái phải nhìn quanh. Trước mặt thấy thế, nghe răng cười, ngược lại đưa tay nằm lấy gái hắn, chuyển về hướng phía đường nam. Nhìn lung tung cái gì? Ta coi như theo ngươi trở về, ngươi dám cùng ta ở cùng một phòng hay không? Trừng sinh cười ngợn ngùng vào đầu. Làm sao ngươi biết ta không dám? ha <cười> ha ngươi có dám không? Trước mặt cười hỏi. Thật là không dám. Trường sinh không dám nói láo, cũng không muốn nói láo người tuổi còn nhỏ Ta không làm loạn tâm thần của ngươi Ngươi cũng không cần tự loạn tâm thần Trương mặc nhẹ nói Nhân sinh vời vợi, còn nhiều thời gian Nghe được lời của Trương mặc Trường sinh trong lòng có nhiều mừng rỡ Ta nghe ngươi Trương mặc khẽ vuốt cằm Cùng trường sinh chậm rãi hướng về phía trước Trường sinh vốn kêu sư thúc đã quen Nghĩ không xa thích hợp sưng hô hơn Chỉ có thể không thêm xưng hô Thời điểm hành quân đánh trận Có nhiều nguy hiểm Người tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì Người nếu như có chuyện bất trắc Cả đời ta Liền không còn gì nữa Nghe được lời của trường sinh Lại nghĩ tới trường sinh lúc trước Đủ loại tao ngộ Và cái thời điểm mình bị mạo phạm sau đó Trường sinh xuất ra đủ loại biểu hiện Trương mặt rất là xúc động Ngươi yên tâm, ta mãi mãi sẽ không rời xa ngươi. Trường sinh, chương 287, nửa đêm ngoài phố. Nghe Trương Mạc nói như vậy, trường sinh lập tức lặp lại xác định. Đây chính là ngươi nói Chúng ta một lời đã định Mặc dù trường sinh khẩn trương vẻ mặt Và ngữ khí vội vàng Lộ ra không thành thục Trương mặt vẫn trịnh trọng gật đầu Một lời đã định Nhận được trương mặt khẳng định Cùng xác nhận Trường sinh trong lòng an tâm hơn rất nhiều Hắn vốn không có người nhà Lão Hoàng là người nhà duy nhất của hắn Cũng là nỗi lo lắng duy nhất của hắn Lão Hoàng sau khi chết đi Hắn cảm nhận được, vô tận cô độc. Loại một thân một mình, đôi mắt không quen, bi thương đến nay nhờ tới vẫn làm cho hắn không rét mà run. Những chuyện tương tự, hắn không muốn lại trải qua. Cảm giác tương tự, hắn cũng không muốn phải cảm thụ. Phát sát ra được biểu hiện của mình có chút ngây thơ, mà trước mặt thì rộng lượng bao dung, trường sinh có chút ủe hoài. Sư Túc, người nói với ta lời thật, Người có phải hay không là cảm thương cho ta Trường sinh vốn là ẻo ải Lại theo bản năng hô lên sư thúc Làm cho hắn càng thêm ẻo ải Hắn cảm giác kinh lịch nhiều như vậy Xử lý nhiều chuyện như vậy Tâm trí của mình rõ ràng đã rất thành thục Lại tại trước mặt người mình để ý nhất Nhiều lần mắc sai lầm ra da vẻ mình rất ngây thơ Không phải là cảm thương mà là bội phục Trương Mạc đưa tay phải ra cầm tay trái của trường sinh Ta rất xác định Người chính là Người ta trung tình Trường sinh mặc dù không nói tiếp Nhưng Trương Mạc đã cảm nhận được Hắn đáp lại Bởi vì trường sinh đang phát run Cứ việc trường sinh một mực Cực kỳ gắng kiềm chế Nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được Trương Mạc cũng không nóng lòng buông tay Mà là một mực cầm tay trường sinh Ta biết người, Không thích trên triều đình Ngươi lừa ta gạt Ta cũng ủng hộ ngươi Tại thời điểm thích hợp Thì từ nhiệm đi hộ bộ thượng thư Cùng ngự sử đại phu Nhưng trước phiêu kỵ đại tướng quân Không thể từ đi Muốn làm đến mức Thân không tại triều đình lại chưa từng rời xa triều đình Mặc dù đã lui còn tiến Tiến thối tự nhiên Ngươi hiểu ý ta không Hiểu Trường sinh gật đầu Ngươi yên tâm đi Ta mặc dù đối với hoàng thượng Một chút cách làm cũng không tán thành lắm Nhưng cũng sẽ không tới mức nội bộ lục đục Càng sẽ không cố ý xa lành hắn Một ngày kia Hoàng thượng nếu như lần nữa cần ta Ta sẽ vẫn trở lại Rất tốt Trương mặc nói Chuyện Hoàng thượng tứ hôn Phi thưởng cao minh Cũng chỉ có thánh chỉ tứ hôn Mới có thể đánh vỡ bối phận giam cầm giữa chúng ta Thánh chỉ này đưa ra Đã làm cho chúng ta ghi nhớ trong lòng Có ơn lo đáp Đúng vậy Trừng sinh gần đầu lần nữa Ta một mực rất cảm kích hắn Có đồ vật gì tốt Cũng đều nhờ tới hắn Có đôi khi hắn làm ra một chút chuyện Ta không phải là tán thành Ta cũng không có sinh ý bất mãn Chính ta cảm giác được Quan hệ của chúng ta trong đó Cũng không tệ lắm Cũng có ăn ý Ta một mực thận trọng đắn đo Lấy phân tất cùng trừng mực Cố gắng bảo trì Loại ăn ý này Người yên tâm đi Ta hiểu chính mình vị trí Sẽ không ỷ vào được sủng hạnh Mà kiêu căng tùy ý làm bậy Trước mặt khẽ vuốt cầm Nếu như hoàng thượng đối với chúng ta Cách nghiệt thiếu tình Chúng ta cũng không cần thiết lừa mình dối người Tỏ ra cảm động Nhưng hoàng thượng thật sự có ơn với chúng ta Nếu có một ngày hoàng thượng Làm cái gì khiến cho ngươi sinh khí Ngươi cũng không cần bậy vậy Mà nhạt đi, ân tình hắn trước đây đối với chúng ta Tùy tiện trở mặt thành thù Nên biết là người không phải là thánh hiền Ai có thể không sai chứ Hoàng thượng cũng là người Cũng có thời điểm làm sai sự tình Hắn chỉ cần không động thấy ngươi Sự tình khác ta đều không để trong lòng Trường sinh nói Nếu như hắn muốn động ta đây Trương mặt cười nói Trường sinh biết trường mặt đang nói dỡn Lại vẫn nghiêm mặt trả lời Vậy phải xem Ngươi có nguyện ý hay không Nếu như ngươi nguyện ý Vậy ta liền đi Nếu như ngươi không nguyện ý Vậy ta liền sẽ giết hắn Trương mặt không có nói tiếp Trường sinh lời này Là không cách nào tiếp được Cũng không cần tiếp Trường sinh nói ra lời này Nói rõ là một thần tử Hắn có thể không xứng trước Nhưng loại nam nhân này Lại là mỗi nữ nhân đều muốn Lòng chàn đầy cảm động Đồng thời trước mặt cũng cảm nhận được áp lực cực lớn Bởi vì nàng biết Trừng sinh nói được làm được Ba quát cử chỉ quá khích Lúc đánh gãy tay của Đông Phương Thần Chính là chứng minh tốt nhất Nàng không lo lắng Hoàng thượng sẽ nhúng trà mình Hoàng thượng còn không có ngốc tới tình trạng đó Nhưng nàng lo lắng Nếu như mình phát sinh ngoài muốn Trường sinh sẽ biến thành bộ dạng gì Bởi vì nàng đã phát hiện Hắn là một cô nhi Không có nhận qua quá nhiều dễ dỗ Trường sinh duy nhất xem trọng Chính là tình nghĩa Trừ cái đó ra Hắn cái gì đều không để ý Cái gì cũng không xem trọng Trường sinh hiện tại làm sự tình Cũng không phải là chính hắn muốn làm Mà là nàng hy vọng trường sinh làm Nếu như mình thật sự phát sinh ngoài ý muốn Không có bất kỳ người nào Có thể lôi kéo được hắn Cũng sẽ không có bất kỳ người nào Có thể chi phối được hắn Trong lòng sầu lo Liền không lập tức nói chuyện Đi ra mấy trượng Sau đó phát hiện trường sinh đang thấp thỏm nhìn mình Trước mặt lúc này mới nhớ tới Trường sinh sau khi nói xong Mình không có đáp lại Trường sinh lúc này Chính là bởi vì mình chưa tỏ thái độ Mà khẩn trương thấp thỏm Trước mặt trên tay dùng sức Nắm thất chặt lấy tay của trường sinh Ngoại trưởng ngươi Bất kỳ người nào dám đụng vào ta Ta đều sẽ tự tay giết hắn Trước đây Hai người chưa bao giờ Có thể thân cận trò chuyện như vậy Mặc dù không có Thề non hẹn biệt Cùng với dỗ ngon dỗ ngọt Lại thắng qua tất cả nông cạn thể nguyền Cùng dung tục tâm tình Trường sinh lúc này Ngoại trừ kích động Cùng ấm áp Còn có chút ít khẩn trương cùng bất an Một người không có gì cả Không sợ tiếp tục không có gì Chỉ sợ có nắm giữ Sau đó lại mất đi Hắn tin tưởng trương mặt Nhưng hắn không tin chiến tranh Thấy tận mắt vũ cử tỉ thí Hắn biết rõ Giang hồ cao thủ nhiều như mây Trương thiện huynh muội Cũng không phải là vô địch thiên hạ Làm lãnh binh từng xoái Hai người một khi xuất trinh Tất sẽ trở thành mục tiêu công kích Thấy bầu không khí hiện tại Trở nên nặng nề Trước mặt liền đổi đề tài Đối với sự tình của chúng ta Cha ta cũng rất ủng hộ Trên giang hồ Có thể có một ít lưu ngôn phỉ ngữ Nhưng chúng ta Là do hoàng thượng tứ hôn Hoàng thượng giúp chúng ta Đem cái oan ức này cõng lấy Thế nhân đều lên án hoàng thượng Loạn điểm uyên ương thân mật Hắn làm như vậy Không thể nghi ngờ là để cho chúng ta Thật tâm nắm quyền Tận trung hiệu lực Chúng ta cũng không thể để cho hắn chịu bêu danh Lưng gõng nổi đen ha ha ta biết Kỳ thực Hắn không phải là hôn quân Vẫn là đáng giá để phụ tá Trường sinh cười nói Hai người trong lúc nói chuyện Đã có thể thấy cửa thành phía nam Trường sinh hơi chậm lại tốc độ hành tàu Theo lần này chân thành trò chuyện Hắn đối với chương mặt kính sợ Có chỗ tiêu giảm Thân cận lại cấp tốc gia tăng Nguyên bản, chuyện không thể, dần dần biến thành có thể. Nguyên bản, chuyện không dám làm, có vẻ như cũng có chút dám làm. Đúng rồi, cha ta đã tự mình đưa người lục phẩm lên tới mức Thượng Thanh Lục. Trương Mạc nói, Thượng Thanh Lục, trưởng sinh hoàng sợ trốn mắt, thân là đạo nhân, hắn tự nhiên biết Thượng Thanh Lục ý vị như thế nào. Thượng Thanh Đạo nhân, sơ thụ đều là công lục, nhanh nhất sau 3 năm. Thăng Thụ Minh Uy Lục 8 năm sau đó Thụ Ngũ Lôi Lục Sau 12 năm Thăng Tam Động Ngũ Lôi Lục Mà Thượng Thanh Lục Chính là Thượng Thanh Tông Tối cao lục phẩm Toàn bộ Thượng Thanh Tông Chỉ có Tam Sơn Trưởng Giáo Mới là Thượng Thanh Lục Người khác Bao quát cả trường thiện Đều chưa từng tới nước này Đúng vậy Là Thượng Thanh Lục Trương mặt chậm dãi gật đầu Dựa theo ý tứ của ta Cùng với đại ca Là cho ngươi vượt cấp thăng thụ Tới tam động ngũ lôi lục Đã là cực hạn Nhưng không biết vì cái gì Cha ta lại trực tiếp khai đàn tế thiên Vì ngươi thăng thụ thượng thanh lục Thượng thanh lục Từ trước đến nay Đều là tam sơn trưởng giáo Bình thường sẽ ở thời điểm Chụ trì thăng nhiệm trưởng giáo Mà trao tăng Thiên sư làm sao lại phong cho ta Lục phẩm cao như vậy Trường sinh cảm thấy nghi hoặc Ta cũng đang an khoăn, trước mặc nói. Thời điểm khai đàn, cha ta liềm trực tiếp đưa ngươi cùng đại ca đều thăng thụ thượng thanh lục. Sau đó ta hỏi hắn vì cái gì. Hắn chỉ nói, cái gì đến, cuối cùng sẽ đến. Thiên sư lời này là có ý gì, trường sinh không hiểu. Ta cũng không biết, trước mặc lắc đầu. Tóm lại, cha ta rất xem trọng người bằng không sẽ không vì ngươi mà phá lệ thăng thụ. Bất quá, người phải ngàn vạn cẩn thận. Thượng thanh lục có thể thi triển tất cả pháp thuật thượng thanh chúng ta. Hơn nữa, quy lực tác pháp so với lục phẩm khác đều cao hơn rất nhiều. Tác pháp cấm kỵ người cũng hiểu. Có chút quy lực to pháp thuật sẽ hao tổn tuổi thọ. Ta lúc trước đưa cho người la thiền bí pháp, bào quát tất cả thượng thanh pháp thuật. Cũng không có bất luận cái gì che giấu. Ngày khác sử dụng. Ngươi cần phải cực kỳ thận trọng Ta nhất định sẽ thận trọng Trường sinh cần đầu Hiện tại võ công của ta Còn chưa tới mức đăng phong tạo cực Pháp thuật ít có sử dụng Bất quá tất cả chỉ quyết Cùng chân ngôn ta đều đã thuộc nằm lòng Trương mặt vẫn là không yên lòng Lại lần nữa dặn dò Đạo lý ấp dương ngươi cũng hiểu Mặc kệ làm cái gì Phải nỗ lực trả giá tương ứng Hỗn nguyên thần công của người cực kỳ huyền diệu Có thể không dùng pháp thuật Vẫn là tận lực đừng có dùng Được rồi Ta đã nhờ kỹ Trường sinh gần đầu Hai người trong lúc nói chuyện Đã cách cửa thành rất gần Trương mặc một mực cầm tay trường sinh chưa buông Tuổi trẻ nhuyệt huyết Tế nhuyễn nhu đề Muốn nói không có ý niệm nào Đúng là lừa mình dối người Tới lúc này trường sinh đã không muốn Cho trương mặc rời đi Chỉ là không biết như thế nào để giữ lại Mới không lộ ra vẻ cứng nhắc xấu hổ Càng đi về phía trước Trường sinh càng khẩn trương Ngoại trừ khẩn trương còn có chút ít mâu thuẫn Hắn rất muốn lưu lại trương mặc Nhưng lại không biết trong lòng trương mặc nghĩ như thế nào Bất quá có một chút hắn rất xác định Đó chính là chỉ cần mình mở miệng giữ lại Trương mặc nhất định sẽ không để cho hắn khó xử Mắt thấy cách cửa thành đã không đủ mười trượng. Trường sinh bắt đầu cho mình động viên. Vẫn là đừng chết sĩ diện. Lấy dũng khí, lưu người lại đi. Ngay tại lúc, hắn thật sâu hô hấp. Muốn mở miệng thời khắc. Ở chỗ cửa thành, liền truyền lên tiếng binh sĩ thủ thành la lên. Là Lý Đại Nhân, nhanh nhanh mở cửa thành. Nghe được binh sĩ la lên, trường sinh không khỏi hảo não. Mình ban ngày... Mới từ ngoài thành đem Lý Bảo đánh một trận, sau đó lại dẫn Lý Bảo chạy vào thành. Binh lính thủ thành đều thấy được một cảnh này, cũng đều nhớ kỹ hình dạng của hắn. Lần này thầy hắn đi tới, có ý lấy lòng, vậy mà chủ động mở ra cửa thành. Này, này, đêm xuống mở ra cửa thành, cũng không hợp với quy chế, trường sinh kiên trì ý đồ ngăn cản. Thầy có nữ tử tương bồi, thủ thành binh sĩ liền nịnh nọt. Cho trường sinh tăng thể diện Người khác muốn ra khỏi thành Tất nhiên là không được Nhưng Lý Đại Nhân là quốc gia lương đống Lại là chuyện khác Cửa thành lớn như vậy Muốn 8 người mới có thể mở ra Bình lính tổ thành Nào biết được vỗ mông ngựa Lại vỗ tới tận đùi ngựa Thở phi phò hồn hền Đem cửa thành mở ra Vì thể hiện đối với trường sinh tôn trọng Còn không phải kéo ra một đường nhỏ Mà là đem hai phiến cửa thành toàn bộ mở ra. Trương mặc đoán được suy nghĩ trong lòng trường sinh. Thầy hắn xấu hổ bất đắc dĩ, cảm thấy rất thú vị. Nhân duyên của ngươi thật sự là không tệ. Ai cũng nể mặt ngươi. Trường sinh không phản bác được, chỉ có thể cười ngộ ngùng. Được rồi, trở về đi. Ngày mai duyệt binh sau đó ta sẽ đi. Ngươi cần bảo trọng. Trương Mạc buông tay tiến lên. Có người ngoài ở bên, trưởng sinh cũng không nói được gì, chỉ có thể thất lạc, đưa mắt, nhìn trương mặc chậm rãi ra khỏi thành. Trương mặc đi ra cửa thành, quay đầu lại hướng trưởng sinh khoát tay háo, trưởng sinh dơ tay đáp lại, trương mặc thấy vậy rồi xoay người dưới đi. Thủ thành binh sĩ lập tức đóng lại cửa thành, giáo ý cầm đầu, cũng không biết mình đã làm hỏng chuyện tốt của người ta, còn ước ngực nghiêm mặt chạy tới tranh công. Lý Đại Nhân đã trễ như vậy còn không nghỉ ngơi Trường sinh rất thích người tinh mắt Nhưng lúc này đối với giáo ý Chỉ có tầm này nhãn lực lại cảm thấy rất bất rắc dĩ Thuận miệng đáp lời Từ eo túi móc ra một mảnh không biết là vàng hay là bạc ném tới Vất vả rồi cùng các huynh đệ uống rượu đi Giáo ý tiếp nhận khen thưởng, thiên ân vạn tạ Trường sinh buồn bực xoay người, ấm ức quay về Lúc đến vẫn là hai người, trở về chỉ còn bản thân, đều do ra da mặt mỏng, không có ý tứ lưu người lại. Nếu là ra da mặt dày một chút, lúc này, chương mặt hẳn là còn tại bên người mình. Tới chỗ tối, vụn trộm người tay trái của mình, còn lưu lại mùi hoa lan trên người chương mặt. Không tránh khỏi tâm thần lại một trận dập sờn, lập tức cảm giác mình cử động lần này giống như hạ lưu hèn mọn. Vội vàng xoay hai tay không ngửi nữa Nhưng lúc này Đột nhiên phát hiện ở nơi xa Có một bóng người Từ đông sang tây cực nhanh mảng qua Mặc dù chỉ lé lên một cái rồi biến mất Trường sinh lại vẫn nhận ra Người kia là Thích Huyền Minh Gia hỏa này Đoạn thời gian gần đây Không phải là ưa thích nghe chuyện chân tường hay sao Hơn nửa đêm xuất phát vội vàng Là làm chuyện gì Trong lòng nghi vấn Hán liền ngưng thần trong chú quan sát khí tức Chỉ thấy ngoại trừ Thích Huyền Minh chính Lam Linh Khí, phía trước bên ngoài trăm trượng còn có một đạo xanh đậm Linh Khí đang nhanh chóng hướng tây di động. Thấy tình hình này, trường sinh lập tức minh bạch Thích Huyền Minh đang truy đuổi người kia, lo lắng Thích Huyền Minh ăn phải thiệt thòi, vội vàng thi xuất thân pháp cực nhanh đuổi theo.